2500 một tháng. Ở đó tiện xe bus lắm vì Broadway là đường chính mà, đi đâu cũng dễ." Thục sừng, sốt hỏi. "Ừ, định mới sẽ dọn ra." Trọng lại càng háo hức đáp. "Nếu Thục bằng lòng thì tôi sẽ đi hỏi ngay sáng mai." Ừ, chắc là giữa tháng là mình dọn vào được rồi." "Ồ, dọn ra thì anh trí với tôi lại đây, khỏi mất công kiếm chỗ khác." Trọng thấy nghẹn trong cổ, câu chuyện muốn nhà thực ra, trọng vừa phịa ra để dò ý Thục, chứ gá có bao giờ bận tâm đến chỗ ở.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 thế mà nàng chỉ phản ứng một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí còn coi đó là một trò nghịch ngợm buồn cười của nữa. Từ ngày đám đi, căn nhà nhỏ vẫn còn đến 4 người và thời khóa biểu không có gì thay đổi, chỉ làm ca đêm gác xang cho một xưởng máy, 8 giờ sáng mới mò về, thuộc làm ca chiều 3 giờ ra đi đến gần nửa đêm, chồng và nam nấu nhà hàng Nhật từ 5 giờ chiều đến khi đóng cửa, thường là quá nửa đêm. Như thế có nghĩa là buổi sáng thì tất cả đều có thể nhìn thấy nhau tại nhà.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 Sau đó có thể hai người lên giường gỡ gạc đôi chút, trước khi Thục đi làm và chí ngủ tiếp đến tối. Cảnh tượng ấy làm nam chịu không nộp, nắp còng nhào chửi bóng chửi gió chê Thục là kẻ lặng lơ và chí là đứa phản bội, rồi hầm hầm ôm đồ đạc chăn miền sang tị nạn bên nhà ông Liêu, để hai người cô đơn, một già một trẻ cùng chán đời bàn trưởng nhân tình thế tháng. Riêng trọng thì nhất quyết bám trụ chẳng dạy gì mà ra đi để nhường tổ ấm cho thuộc và chí